Đi về, bà Hân mới hỏi con gái về việc vừa rồi Hiếu nó không đến đây Sao con nói dối bố chồng là nó có đến rồi Hai đứa có chuyện gì sao Nghe mẹ hỏi Hoài tủi thân bật khóc tu tu Bà Hân sợ quá túm lấy tay của con Sao vậy con, có chuyện gì đừng giấu mẹ Con vừa sinh xong đừng có giấu giếm trong lòng Rồi mà âm ức sinh bệnh đấy con Hoài ôm lấy vai của mẹ khóc nước lên Được rồi được rồi Khóc là được rồi Có gì từ từ nói với mẹ Nhất định không được giấu mẹ đâu Mẹ chỉ có một mình con là con Con mà làm sao thì mẹ làm sao mà sống được Mẹ chỉ mong con sống vui vẻ bình an Những chuyện gì không thể chịu được Thì buông bỏ đi con Bà Hân ôm lấy vai con vỗ về Tiếng khóc của Hoài nhỏ dần Cuối cùng thì cô cũng cảm thấy nhẹ lòng một chút Sau một tuần Hoài được xuất viện về nhà Cô nói với bố mẹ chồng Xin được về bên mẹ ở ba tháng cữ Ông Tôn hơi thất vọng Vì đã sẵn sàng mọi thứ Đón cháu đích tôn về nhà Nhưng thế Hoài cương quyết quá nên đành nhượng bộ đồng ý Còn lại ba người thì đều mừng thầm Bởi vì không phải hầu hạ của nợ đó Hoài về nhà mẹ đẻ ở Ngày đầu tiên Hiếu đến thăm đúng 10 phút Mà chỉ vào bế con Chứ không hỏi thăm vợ Có đỡ đau chưa Vết mổ thế nào Hoài mặc kệ Hiếu bế con Cũng không nói chuyện cùng với chồng Mỗi lần anh ta đến Hoài để mẹ mình tiếp con rể Còn cô giả vờ đắp chăn đi ngủ bản thân cô cũng không muốn nhìn mặt chồng mình, cô nhìn thấy anh ta hoặc nghe thấy giọng nói của anh ta là cô lại nhớ tới cái video ám ảnh ngày hôm đó, hoài thấy ghê tởm chính người đã từng đầu ấp tay gối với mình. thế hoài chẳng thèm nhìn mặt mình, mẹ vợ cũng không còn mặn mà như trước, hiếu dần không muốn lên thăm vợ con nữa, thỉnh thoảng gọi điện nhắn tin hỏi thăm cho có. những cuộc gọi của hiếu hoài đều không bắt máy mà là do mẹ cô trả lời. hôm nay cũng vậy, tranh thủ lúc trưa hiếu gọi điện hỏi thăm con. Nhìn thấy tên chồng hiện lên trên màn hình, Hoài kêu mẹ nghe máy rụt mình. Thế Hoài không thèm nghe điện thoại của mình, Hiếu cho rằng vợ đang coi thường mình, nên bắt bà Hân phải kêu Hoài nghe máy. Nghe thấy tiếng Hiếu quát lên trong điện thoại với mẹ của mình, Hân điên tiết lấy máy điện thoại của mình, nhờ mẹ trông con hộ, rồi xuống bếp nói chuyện với Hiếu. Rất cuộc anh muốn gì? Sao không nghe máy của tôi? Cô coi thường tôi có phải không? Mà cô có tư cách gì để mà coi thường tôi hả? Sự ức chế rột nén bao lâu như vỡ hòa trong hoài Phải Tôi không những coi thường anh Mà tôi còn ghê tởm anh đấy Anh đừng nghĩ tôi không nói là không biết gì Tôi cũng là con người Cũng có cảm xúc, có lòng tự trọng của mình Tôi biết anh chẳng coi tôi là vợ Tôi cũng đã suy nghĩ kỹ rồi Tôi sẽ viết đơn ly gì Anh chỉ việc ký và hoặc ngược lại Chúng ta việc người nào người ấy làm Không có liên quan đến ai Với bố mẹ hai bên cũng từ từ rồi nói Chính tôi sẽ nói chuyện với bố mẹ Hiếu sững sờ khi nghe thấy hai từ ly dị Thốt ra từ miệng của Hoài trong lúc này Anh ta không thể tin vào tai của mình được Cô có tỉnh táo không đấy? Ly dị sao? Hiếu cười khinh khỉnh Cô dám ly dị với tôi sao? Tôi rất tỉnh táo và hoàn toàn sáng suốt Khi đưa ra quyết định này Tôi muốn từ giây phút này Không có bất cứ mối quan hệ nào với anh nữa Trừ thẳng thuận Hiếu nghe xong thì tự ái hủng hồn tuyên bố Được rồi cô không cần viết đơn đâu Mà chính tôi mới là người viết đơn bỏ cô đấy Thứ bảy tuần này tôi sẽ mang đơn đến nhà cô để cô ký Để tôi xem ai mới là người phải hối hận cho biết Hiếu thức giận cúp máy một cách đột ngột Bên kia điện thoại Hoài chỉ nghe thấy tiếng tut tut khô khóc vang lên Tự dưng cô cảm thấy lòng bị nhẹ bẫng Cuối cùng thì cô cũng có thể nói ra được quyết định quan trọng nhất cuộc đời mình Dù sau này có ra sao thì sao. Ba tháng ở cữ trên nhà ngoại Hoài không phải đi đâu, chỉ ở trong nhà. Nước da cô trắng hẳn ra, các vết mụn dần biến mất hoàn toàn. Đến cả Hoài còn bất ngờ khi nhìn thấy mình trong gương, bầu ngực căng tròn, không còn màn hình phẳng như thời con gái nữa. Hoài sờ lên mặt của mình, cũng không còn sạm sạn, rám rám như xưa. Cô hiểu có lẽ, sau khi sinh, nội tiết thay đổi đã khiến làn da của cô cũng thay đổi. Ngày xưa khi đến tuổi dậy thì, làn da của Hoài bỗng nhiên nổi mụn sần sùi. Các mụn bọc li ti trắng nổi lên khắp gương mặt như bánh đa vừng Lên cấp 3 Tình trạng này cũng không thay đổi Mẹ cô đưa cô đi khám Và chữa trị nhiều nơi nhưng không khỏi Người ta nói tình trạng của Hoài là do nội tiết Khi nào lấy chồng sinh con sẽ hết Còn bây giờ có chữa trị Cũng chỉ khắc phục tạm thời thôi Không thể khỏi hẳn được Không ngờ đến bây giờ nó thành hiện thực Làn da ám ảnh của cô cả một thời con gái Đã biến mất Nam đến thăm mẹ con Hoài Ngày xưa Nam cũng từng đến nhà Hoài chơi rồi Nên vẫn nhớ đường Không ngờ xóm nhà Hoài Vẫn chẳng có gì thay đổi cả Chỉ có khác là con đường đất Đã được thay đổi bằng đường bê tông To hơn, sạch hơn Cái cổng sắt nhà Hoài vẫn còn giữ lại Cây xoài trước ngõ Cũng vẫn còn đứng sửng sững Từng chùm, từng chùm, sum xuê chữ quả Nam đến nhà Hoài một cách tự nhiên như ngày xưa Thế Nam khá thoải mái Hoài mới bắt đầu cởi mở hơn Nam kể ngày xưa Hoài học giỏi, ít nói chuyện. Nam không đẹp trai nhưng có nụ cười khẳng khái và rất hòa đồng. Nam rất tinh tế, có lần cả lớp tặng quà mùng 8 tháng 3 cho các bạn gái. Vì sĩ số bạn gái đông gấp đôi các bạn nam nên không thể mỗi người nam đều tặng một bạn nữ được. Các bạn nam được quyền lựa chọn tặng quà cho một hoặc vài bạn nữ mà mình thích. Trong khi gần đến bạn nam gần cuối cùng rồi mà chẳng ai tặng hoa cho Hoài, cô bắt đầu cảm thấy lo sợ. Cô sợ ánh mắt cười chê của bạn bè. Vì xấu quá nên không có ai tặng quà Tay Hoài run lên Mắt không dám nhìn xuống phía cuối lớp Thì bất ngờ một giọng nói giòn tan vang lên Chúc bạn mùng 8 tháng 3 vui vẻ và hạnh phúc nhé Hoài ngẩn mặt lên nhìn Chàng trai trước mặt của Hoài đang cười rất tươi Hai tay trang trọng Đưa bó hoa tươi thắm trước mặt của Hoài Đây là lần đầu tiên trong đời Một cô gái như Hoài Được một chàng trai tặng hoa Cả lớp vỗ tay dần dần Hoài cảm động rớt nước mắt Hết cấp 2, Nam chuyển trường lên thành phố học cho đến bây giờ. Nếu nói kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời thì đó là năm học lớp 9. Dù lúc đó khái niệm yêu đương trong đầu Hoài còn chưa rõ ràng. Cô chỉ biết rằng Nam là người con trai đầu tiên để ý đến cô. Sau này lên cấp 3 rồi học đại học, Hoài có thích đơn phương vài người. Nhưng hình ảnh cậu học trò với nụ cười tỏa sáng đưa bó hoa trước mắt cô gái xấu xí. Trong tràng vỗ tay tán thưởng của mọi người thì cô không thể nào quên được như mọi lần bà Hân tiếp Nam ngoài ghế đá để ngoài sân vườn hoài đã qua 3 tháng kiên cữ nên đã ra ngoài bình thường bà Hân hái một giá táo ngọt ra ngoài vườn để mọi người ăn chơi Nam thích nhất là ăn táo ngày xưa mỗi lần đến chơi thì vườn táo nhà bà Hân là địa điểm đầu tiên được bọn bạn của Hoài sông đất trước bà Hân trông cháu cho hoài nói chuyện Nam hỏi thăm bạn hồi trước giờ ra sao Hoài kể học xong lớp 9 Nhiều đứa bỏ học lấy chồng sớm Giờ có con sắp học cấp 3 rồi Có khi cũng sắp có con dâu con rể rồi chứ Họ ôn lại những kỷ niệm xưa cũ Rồi cười ổ lên Ánh mắt của Hoài vui tươi lạ thường Hiếu vào đến đầu ngõ Đã nghe tiếng cười sộn sàng của Hoài Bên cạnh là một chàng trai lạ mặt Đang nhìn vợ mình Cũng cười nói vui vẻ Người Hiếu nóng dần lên Anh Hùng Hổ chạy lại chỗ hai người quát lớn Cô làm cái trò gì thế Cả Nam và Hoài đều giật mình nhìn Hiếu Anh đây là Nam lướt sang Hoài giỏi ý Là chồng mình Hoài khẽ nói Cô vẫn còn nhớ tôi là chồng của cô cơ à Hiếu gầm gừ Nam ngủ đây chơi Mình phải vào nhà xíu Hoài hơi ngại với Nam Thôi mình cũng có việc phải đi rồi Nam đứng dậy rồi đi vào trong nhà Chào bà Hân ra về Lúc này Hoài mới ngồi xuống ghế Quay mặt đi nói Anh muốn nói gì thì nói đi. Lời nói của Hoài lạnh lùng quá, khiến Hiếu cũng có phần bị lạ lẫm. Vốn đã in sẵn tờ đơn ly hôn, đưa ra cho Hoài ký, nhưng không hiểu sao tự dưng Hiếu không muốn rút tờ giấy ra chút nào cả. Mới hai tháng chưa gặp Hoài thôi, Hiếu không ngờ Hoài thay đổi nhiều đến như vậy. Cả ngoại hình và tính cách, Hoài không quỵ lụy nhu nhỏ như trước, cũng quyết đoán và bản lĩnh đến mức vô tình. Dường như cô cũng không còn coi Hiếu là chồng của mình nữa Đặc biệt là ngoại hình Hoài béo lên Làn da căng mịn, trắng hồng Dấu hiệu của những nốt mụn li ti Hầu như đã không còn dấu vết Thân hình mũm mĩm, tay chân cũng trắng ngẩn buông mút, Hiếu ngẩn ngẩn ngơ ngơ Một lúc không nói nên lời Nếu tôi không nhầm Thì hôm nay em mang đơn ly hôn để tôi ký Đúng không? Anh không cần phải nói nhiều nữa Đưa cái đơn đây tôi sẽ ký cho anh Chúng ta coi như là chấm dứt tại đây Cô... Cô thực sự muốn ly dị với tôi? Hiếu bỗng dưng lắp bắp. Chẳng phải đó là điều mà anh muốn hay sao? Anh chán ghét tôi lắm cơ mà. Anh muốn tự do đến với người tình của mình cơ mà. Vậy tôi thỏa mãn cho anh. Anh còn muốn gì nữa? Hiếu bất chợt quát lớn. Cô có thằng khác rồi nên quyết ly dị với tôi có phải không? Cái thằng đó chứ gì? Tôi tưởng cô cũng hiền lành nết na lắm. Hóa ra cũng là cái loại mèo mạ gà đồng. Thế mà cứ tỏ ra thanh cao. Còn cái thằng đó chắc cũng bỏ vợ bỏ con mà tầng tiệu với cô đúng không Anh im đi Không liên quan tới cậu ấy Hoài tức giận, lớn tiếng Khiến Hiếu giật mình hòa chưa bao giờ dám to tiếng với anh Thế mà vì một gã đàn ông xa lạ kia Cô lại dám cả gan lớn tiếng đe nẹt lại anh Việc này càng làm cho Hiếu phát điên lên Anh ta không cam tâm Cô... Cô bênh cái thằng đó hả Cô dám cãi lại tôi sao Tôi cảnh cáo anh một lần nữa Chuyện này chỉ là công việc riêng của tôi Anh đừng có mà xử sự vô văn hóa như thế Lúc anh đến đây Đã mất lịch sự với người ta rồi Đây là nhà của tôi Anh không có quyền làm loạn ở đây giờ anh có đưa giấy để tôi ký nhanh lên không Hay là anh không dám ly dị tôi Không dám <cười> Hiếu bật cười lớn Cô tưởng cô là ai Mà tôi không dám ly dị với cô nào Hiếu bị hoài chọc tức Nên tỏ thái độ phản pháo lại Nhưng trong tâm của anh ta thực ra Đã có ý lung lay rồi Hai đứa cãi nhau to thế Thằng bé dậy rồi kia kìa Bà hân quát Hoài nghe tiếng khóc của con trai tất tuổi chạy vào Hiếu thấy vậy cũng chạy vào theo Cả hai đều quên bán luôn cái tờ giấy ly dị Vừa nói hồi nãy Thằng bé bị đánh thức giữa chừng, Gắt gỏng khóc ngần ngặt không chịu nín Hoài đưa tay ra đón nó từ tay của mẹ Rồi bế lên vai Vỗ vỗ lưng nó ru ngủ Thằng bé vẫn không chịu nín Hiếu đi đằng sau cũng di dị Nựng con cho mau nín Mãi một lúc, xong thì nó mới chịu im một tí. Hoài leo lên giường, chậm chậm đặt nó xuống. Nhưng vừa bỏ được cái tay ra, nó lại khóc xé lên. Thành ra cô đành phải nằm xuống bên cạnh, để nó không giật mình nữa. Hoài vén ngực, để con ngậm ti mình cho dễ ngủ. Hiếu nhìn Hoài, lần đầu tiên anh mới dám nhìn rõ thân thể của vợ. Trước đây, hai vợ chồng cũng từng có quan hệ. Nhưng toàn trong những lúc Hiếu say xỉn, chẳng biết trời đất là gì. Cứ thế la vào một cách bản năng, xong rồi lăn ra ngủ như chết. Hoàn toàn không để ý tới vợ Hôm nay anh mới tận mắt quan sát cơ thể của vợ Bầu ngực của Hoài căng tròn Trắng múp hiện lên một một trước mắt của anh ta Tự dưng Hiếu thấy Trong người của mình cũng trộn rộn lên Hiếu chăm chăm nhìn về phía của Hoài Chỗ bầu ngực đang được thằng bé con Ngậm nút lon lành Hiếu nhìn con ngủ say Trong lòng chợt giật mình nhận ra Mình đã có vợ và một đứa con Cho đến bây giờ anh ta mới ý thức rõ ràng Mình đã và đang có một gia đình nhỏ Anh làm cái gì vậy hả? Hoài khẽ quát Đi ra ngoài cho con ngủ đi Tiếng của Hoài khiến Hiếu giật mình Quay trở về với thực tại Tôi... Tôi... Hiếu lúng túng như một kẻ vừa làm chuyện xấu Bị bắt gặp Anh nói nhỏ thôi Tôi vừa dỗ con ngủ được một tí đấy Nó dậy bây giờ Được rồi được rồi tôi đi ngay đây Hiếu vội vàng đi ra khỏi phòng Nhưng tâm trí và ánh mắt thì vẫn còn lưu lại ở bầu ngực căng tròn đang cho con bú của Hoài. Ông Tôn bàn với cả nhà lên đón con dâu và cháu trai về vì đã qua ba tháng cữ. Hiếu bỗng nhiên lên tiếng đồng tỉnh đầu tiên. Để mai con thuê taxi lên đón mẹ con cô ấy. Con Lan tí nữa dọn dẹp lại phòng cho chị với cháu sạch sẽ vào. Hả? Con Lan trốn mắt lên nhìn anh nó. Cả bà nhàn cũng nhìn con trai ngạc nhiên vô cùng. Hiếu chả để ý Đến thái độ của mẹ và em Gương mặt của anh ánh lên niềm hứng khởi rõ ràng Anh cũng nhìn thấy Để con ra ngoài Coi thiếu thứ gì thì đi mua nhé Nói xong liền chạy vào Dắt cái xe máy đi luôn Cái thằng Hiếu này hôm nay làm sao thế nhỉ Ông Tôn cũng ngạc nhiên không kém Trước thái độ của Hiếu Nhưng trái lại với bà Nhàn và con Lan Ông lại cảm thấy vui vui ở trong dạ Hiếu ra cửa hàng Bán đồ sơ sinh cho trẻ nhỏ Mua về đủ thứ Quần áo, bỉm sữa và cả đồ chơi cho con Mặc dù anh biết Thằng bé có đủ cả Do mẹ nó sắm sửa với ông nội mua cho rồi Nhưng anh vẫn cứ thích mua như vậy Tự dưng anh thấy vui vui Khi tự tay sắm đồ cho con Con Lan cách dọn một hồi Xong mới vào phòng của Hiếu Từ ngày Hoài đi Hiếu ngủ dậy lại vứt đồ lung tung Thỉnh thoảng mới kêu em vào dọn Con Lan dọn gần một tiếng đồng hồ mới xong Hồi hoài còn ở căn phòng này Được cô sắp xếp gọn gàng Đâu vào đấy Chả bao giờ con Lan phải đụng chổi bao giờ Vậy mà cô đi có mấy tháng Mà cái phòng của Hiếu như một bãi chiến trường Con Lan dọn xong Thì ra ngoài thở hổn hển, Nó lào bảo với mẹ Tự dưng tối đang học bài Bắt người ta dọn phòng Bài nhàn ngồi xem cải lương Nhưng tâm trí thì mà nghĩ đi đâu mất Mẹ Mẹ nghĩ cái gì thế Con Lan không thấy mẹ nó lên tiếng trả lời thì liền hỏi Cái gì Anh Hiếu ấy, tự dưng... Ừ, tao cũng đang không biết nó có chuyện gì đây Nó thay đổi hẳn đấy Chả biết nữa Hay là có con rồi lại tu trí đấy mẹ nhỉ Được, vậy ta lại được nhờ Mong là nó bỏ qua cái con bé hư hỏng kia đi Không bố mày mà biết á Ta nát cái nhà này luôn đấy chứ chả chơi Ờ... Thế mày cũng thay đổi luôn rồi à Tự dưng cũng bên con dâu gớm Bênh cái mái cha nhà mày Thôi làm xong đi, rồi còn xuống học bài Vừa nói xong thì Hiếu tha về một đống đồ lỉnh kỉnh Kêu con Lan ra bê vào giúp Hiếu tự mình sắp xếp đồ đạc trong phòng Kệ đồ chơi của con Tủ đẹp giữa bìm Một lúc xong thì nằm xuống giường Nhìn lại căn phòng đã gọn gàng Có đầy đủ những thứ cần thiết cho một đứa trẻ Hiếu cảm thấy lưng lưng trong người Anh tưởng tượng ra chỉ ngày mai thôi Căn phòng này sẽ đón mẹ con hoài về Anh sẽ không còn phải nơm nớp lo sợ Một điều gì đó mơ hồ nữa Đang nằm thì có tiếng điện thoại xeo Hiếu cầm lên xem mới phát hiện ra Có cả trụ tin nhắn của Thanh Thanh nhắn tin mãi không thấy người yêu trả lời Nên gọi điện Hiếu không nhấc máy mà chỉ nhắn lại một tin Anh bận tí Tin nhắn vừa gửi đi Thì lại có tiếng chuông điện thoại gọi đến Hiếu nhìn vào màn hình rồi ngắn ngầm tắt máy Rốt cuộc là có chuyện gì Anh có nhấc máy không thể bảo Thanh nhắn lại Hiếu thế vậy bất đặc sĩ gọi lại cho Thanh Anh đây Hôm nay anh đi đâu thế? Em nhắn tin mà anh không trả lời hả? Thành gắt lên ở đầu dây bên kia Thì anh bảo là anh bận rồi còn gì? Bận cái gì? Hay là anh có con nào rồi? Con nào là con nào? Em đừng có mà ghen bóng ghen gió như vậy nữa Mình em thôi Anh đã sắp đứt cả hơi rồi Sức đâu mà em này với cả em kia À Thì sao anh chê tôi phiền chứ gì? Được rồi vậy thì từ nay nhé Đừng có tìm tôi nữa Thành giận dỗi lại đòi chia tay Chiêu bài này cô thường dùng đi dùng lại với Hiếu Mỗi lần anh làm cô phật lòng Nhưng hôm nay dường như không có hiệu quả rồi Chia thì chia Em với con nít như thế này Anh cũng mệt mỏi lắm rồi Anh Thanh bất ngờ với câu trả lời lạnh lùng của Hiếu Bình thường mỗi lần Thanh hần sỗi đòi chia tay Hiếu sẽ quỵ lụy xin lỗi cả tiếng đồng hồ Rồi ngày hôm sau Lại phải có một món quà nào đó Tạ lỗi với cô Thì cô mới chấp nhận làm lành Thế mà hôm nay khi cô vừa buông ra lời chia tay Anh ta đã vội vàng chớp lấy thời cơ Như sợ cô rút lại lời nói vậy Thanh cảm giác thì Hiếu đã thay đổi rồi Anh ta không còn yêu cô như trước Cũng không lụy tình như nhu nhược như trước Mới chỉ có vài ngày thôi Anh đã thay đổi một cách chóng mặt như vậy sao Không Cô không thể nào buông tha cho Hiếu một cách dễ dàng như vậy Khó khăn lắm Cô mới tiếp cận được với Hiếu Mất bao công sức thời gian như vậy Lẽ nào cô lại buông tay cơ chứ tắt điện thoại thầm tính toán Nam trở về phòng làm việc Cởi chiếc áo blue trắng Thay bằng chiếc áo phông thể thao khỏe khoắn Rồi chạy xe về nhà một mạch Bố mẹ Nam đã ở định cư Ở bên Mỹ cùng với người anh cả Ngôi nhà này chỉ có mình Nam Nam thích ở Việt Nam Nam yêu con người nơi đây Và không muốn xa nó một chút nào cả Anh trai của Nam cũng là bác sĩ Nhưng từ khi học đại học tới giờ Đã du học ở bên Mỹ Xong rồi định cư ở lại lập gia đình luôn Bố mẹ anh cũng theo con trai sang phương Tây cùng con cháu. Nam xin bố mẹ được ở lại. Nam ngả lưng xuống giường. Tự dưng anh nhớ Hoài rồi bật cười một mình. Chẳng hiểu sao dạo này anh lại hay nghĩ đến cô như vậy. Hồi còn học chung cấp 2, cái thứ tình cảm học trò ngây ngô, anh cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Chỉ thấy Hoài hơi đặc biệt một chút. Bao nhiêu năm không gặp, bây giờ gặp lại Hoài vẫn vậy, vẫn ánh mắt né tránh và thái độ hơi ái ngại mỗi lần tiếp xúc với người lạ. Chỉ có một thứ khác biệt duy nhất Đó là ánh mắt hạnh phúc của một người mẹ Nam thường nghe thăm Hoài bệnh viện Mỗi khi có dịp đi qua phòng cô Hoặc là khi có ca trực rảnh rỗi Lúc nào anh bắt gặp Hoài đang cho con bú Gương mặt rạng rỡ Ánh mắt ngời ngời Đụ cười chiều mến Nhìn con biết bao âu yếm Không hiểu sao Nam thích nhìn những khoảnh khắc như vậy Không chỉ riêng Hoài Mà bất cứ người phụ nữ nào lần đầu làm mẹ Nam là bác sĩ sản khoa Anh tiếp xúc với không biết bao nhiêu em bé, bà mẹ Nhưng mỗi lần một ca sinh qua tay anh Một mầm non chào đời Là anh cảm thấy cuộc đời mình Như tạo ra một niềm hạnh phúc mới cho đời Những giọt nước mắt hạnh phúc của những bà mẹ Sau lần vượt cạn lần đầu Được nhìn thấy con Khi bác sĩ gọi tên Cũng khiến trái tim của anh bao lần trao đảo Cảm xúc của Nam chưa từng bị chai sạn đi Với lần được gặp Hoài cũng vậy Nhưng mà nó đặc biệt hơn một chút Hoài say mê con mình Nhưng không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì xung quanh nữa Khi được gọi tên mở mắt ra nhìn con Hoài cố gượng đầu dậy Vừa khóc vừa cười Người bé đứa bé cho Hoài Nhìn mặt chính là Nam Vậy mà cô chẳng nhận ra anh Nam thích ngắm Hoài mỗi lần cô cho con bú Thỉnh thoảng đi qua cửa phòng Thấy cô đang cho con bú Anh dừng chân lại Ngây dại gây lát rồi mới vào Không phải trong đầu có gì đó đen tối đâu Mà là anh cảm thấy ngưỡng mộ cô Và có cảm giác mình được an ủi Em bỏ thai rồi Bỏ thai? xem làm như thế? Sao không bàn với anh? Sao không chờ anh về? Tiếng Nam hét trong điện thoại khi nghe Luyến thông báo mình đã bỏ đứa con trong bụng của hai người. Anh không tôn trọng lời nói của em. Anh đã không lựa chọn em mà lựa chọn lý tưởng của mình. Em đã cho anh cơ hội nhưng anh không làm được. Em và anh sẽ chẳng đến được với nhau đâu. Thế thì em sẽ đưa trẻ lại làm cái gì chứ? Luyến lạnh lùng nói trong điện thoại thái độ của cô hiển nhiên đến độ tàn nhẫn Nam không bao giờ nghĩ luyến lại có thể bỏ con của mình Một cách thản nhiên như vậy Cô là mẹ nó cơ mà Anh không thể tin được Em nói dối anh có phải không Là em giận anh nên mới nói như thế có phải không Được rồi anh nghe em Anh sẽ thu xếp về ngay Chúng mình sẽ nói chuyện với bố mẹ hai bên Sẽ cưới nhau Anh xin vào một bệnh viện ở thành phố Em chờ anh đừng có làm gì dại rột Muộn rồi em bỏ nói rồi Nếu anh không tin ý Em gửi hồ sơ bệnh án cho anh xem. Luyến tắt máy. Nam cuống cuồng. Anh vội vã thu xếp quần áo rồi về ngay trong ngày. Ở cái miền núi xa xôi hẻo lánh này. Đi đến bến xe. Anh phải đi hai quốc xe ôm. Đến bến thì chưa có xe chạy. Anh lại phải chờ đến 11 giờ trưa. leo lên xe ngồi 7 tiếng thì cũng về được thành phố. Nam thất tuổi gọi điện cho Luyến nhưng cô không nghe máy. Nam không về nhà mà phi ngay đến nhà người yêu. Luyến ra mở cổng nhưng không cho anh vào, mà kêu Nam trở mình đến một quán cà phê gần đó, lấy một tờ giấy cam kết phá thai của mình. Nam cầm tờ giấy sững sờ, nước mắt rơi xuống, Luyến rững rưng nói lời chia tay, chấm hết mối tình 4 năm. Hình như cô đã có ý định này từ lâu lắm rồi. Nam chẳng có quyền mà mắng chửi Luyến, kết thai là của cô, là cô mang nó, cô có quyền xử lý nó mà không cần hỏi ý kiến của ai. Huống hồ Nam và cô chưa có ràng buộc gì. Hơn nữa chính Nam cũng có một phần có lỗi khi không nghe theo lời của Luyến là Luyến đang trừng phạt anh ư Luyến đứng dậy ra về để mặc Nam thẫn thờ với tờ giấy cam kết phá thai trên tay là một bác sĩ sản phụ khoa anh từng cứu giúp biết bao đứa bé chào đời nhưng lại không thể cứu được con của mình Nam chết lặng đau xót và tuyệt vọng 4 năm yêu nhau cứ nghĩ đã hiểu nhau tận chân tơ kẽ tóc cứ ngỡ đã hiểu rõ công việc của nhau thì sẽ thông cảm cho nhau Cứ nghĩ là tất cả sẽ từ từ giải quyết Chứ có ai ngờ đâu Chỉ vì sự trần trừ của Nam Đã kết thúc tất cả Nam yêu trẻ con Chính vì thế nên anh đã chọn nghề bác sĩ sản khoa Tất nhiên là anh yêu con mình hơn tất thảy mọi thứ Vậy mà Tất cả đã chấm hết Sự lạnh nhạt đến ác độc của Luyến Đã khiến Nam chẳng thể còn cảm giác Lưu Luyến níu kéo Nam ra trường Quyết định lên miền núi công tác Điều này khiến Luyến phật lòng Luyến không thể hiểu được Tại sao một người có điều kiện như Nam Lại có quyết định điên rồ này Gia trưởng với tấm bằng giỏi Gia đình có điều kiện, mối quan hệ rộng thừa sức chạy cho anh vào một cái bệnh viện Thành phố ngon lành Thậm chí là xuất ngoại như anh trai của anh Luyến nhắm vào Nam là mong muốn được đổi đời Được ra nước ngoài định cư Theo chồng cho gia đình nở mày nở mặt Nhưng không Nam lại không như cô nghĩ Nam ngu ngốc và ấu sĩ Nam đã tự nguyện lên một huyện miền núi Xa xôi để công tác Nam nói với Luyến ánh mắt chẳng chề bao niềm vui và hy vọng Nam nghĩ về những ánh mắt trẻ thơ Trong trẻo đang nhìn mình Nam cười tươi vô tư như một đứa trẻ Luyến xa sầm mặn lại Đập tay xuống bàn khiến Nam giật nảy cả mình Anh điên rồi sao bao nhiêu chỗ ngon lành anh không đi Lên cái chỗ khỉ ho có gái để làm cái gì Anh không nghĩ tới em không hả Nếu anh vẫn còn ý định đó Thì chúng ta chia tay đi Luyến tức giận bỏ đi Không để Nam giải thích Luyến giận dỗi mấy ngày không gặp người yêu Nam tìm mọi cách cũng không gặp được Luyến Rồi đến ngày anh nhận quyết định công tác Nam phải lên đường Luyến giận dữ bởi vì cuối cùng Nam đã không chọn cô Khi Nam lên miền núi nhận công tác Luyến mới nói thật cho anh biết Mình đã có thai Nam mừng lắm kêu Luyến đòi anh Anh về sẽ cưới cô Luyến cứ nghĩ Nam biết mình có bầu Sẽ bỏ công việc ở đó mà về với mình Nhưng Nam cứ lần lửa chưa về Luyến không thể chờ được nữa nên đã quyết định bỏ đứa con này và coi như chấm dứt cuộc tình này luôn Cô đã không thể hy vọng và một người đàn ông không thể nghe theo ý của mình mà ôm mộng tưởng ngu ngốc kia Luyến không đợi nào chấp nhận đi theo Nam lên cái huyện miền núi khỉ ho cò gái đó con người ta phải ước mơ cao xa nhìn lên, trai lại nhìn xuống như Nam Nam tỉnh dậy đầu nặng trịch thỉnh thoảng anh lại mơ về Luyến và đứa con chưa kịp chào đời của mình Anh ngồi dậy rót một cốc nước lạnh Uống cho bình tĩnh trở lại Cả người đầm đìa mồ hôi Mặc dù máy lạnh vẫn bật đều đều Nam bị ám ảnh về đứa nhỏ Bị ám ảnh về những cô gái trẻ đẹp Nhưng đầy tham vọng Từ khi chia tay luyến Nam chưa có thêm một mối tình nào nữa Hình ảnh Hoài đang cho con bú Ánh mắt dạng ngời hạnh phúc Hiện lên trong tâm trí của anh Anh thấy khoảnh khắc này của người phụ nữ thật đẹp Hoài cũng hiện lên thật đẹp Thật lung linh và ấm áp Ông Tôn gọi điện thoại cho bà Hân Xin phép cho Hoài được về bên nội Để tiện chăm sóc Đây cũng gọi là trách nhiệm của ông bà Bà Hân hỏi ý kiến con gái Hoài nghĩ đến thái độ mong ngóng Của cháu đích Tôn của bố Không nỡ từ chối Cô đồng ý tạm thời về bên nhà chồng Để ông Tôn vui lòng Hiếu thuê xe taxi đến đón vợ con về Khỏi phải nói anh ta mừng thế nào Khi Hoài đã đồng ý về nhà Cả bà nhàn và con Lan Đều ngạc nhiên Trước sự thay ra đổi thịt của Hoài Họ nhìn nhau không nói nên lời Mới có ba tháng không gặp Mà Hoài nhiên lột xác thêm một người khác Nếu gặp ngoài đường Chắc là sẽ khó nhận ra Đó là cô con dâu xấu xí Nổi tiếng cả làng nhà bà Nhàn Hiếu hí hưởng ở trong phòng suốt Để chơi với con Sáng chủ nhật Anh ta còn ở nhà cả ngày chẳng đi đâu nữa Thậm chí đến việc hẹn hò với người tình Anh ta cũng chẳng thiết Hoài vẫn để Hiếu chăm sóc chơi với con nhưng mà chuyện vợ chồng tuyệt đối không có. Hiếu nấn ná muốn lên ngủ chung với vợ con, nhưng Hoài cương quyết chối từ. Hiếu không dám đòi hỏi gì thêm, chỉ im im chơi với con. Đến giờ đi ngủ, Hiếu đành phải tiêu nghỉu, vác chân niệm chạy xuống đất ngủ một mình. Thỉnh thoảng thằng bé khóc ré lên. Hoài thức giấc, Hiếu cũng dậy theo coi con thế nào. thành ra mỗi đêm Hiếu cũng mất ngủ theo vợ, nhưng mà anh ta lại cảm thấy vui lắm, không thấy phiền tí nào cả. Thầy Hiếu bỗng dưng cho nên ngoan ngoãn, ở nhà giúp vợ con như vậy, ông Tôn vui hẳn ra. Cả nhà lúc nào cũng rộn rã, tiếng cười, tiếng khóc của trẻ nhỏ. Bà Nhàn và con Lan cũng dần dần thay đổi thái độ với Hoài. Không còn ghét cay ghét đắng như trước đây, nhưng mà cũng không hẳn là yêu thương gì cô. Có thể là do Hoài sinh được đứa cháu trai nối dõi cho bà, chỉ là bà quan tâm đến con cháu nhà mình mà đỡ phần ghét con dâu. Nhàn tin không trả lời, gọi thì bị tắt máy. Thanh tức điên cả người vì Hiếu bỗng dưng cho mình ra dìa, cô ta huyết phải gặp tìm cho bằng được. Thanh giả vừa nói nhà có việc đột xuất, mẹ lên bệnh viện nên xin được nghỉ sớm. Cô ta đến tận cơ quan của Hiếu chờ ngoài cổng. Hiếu vừa ra tới nơi thì đã bị Thanh tóm cổ làm ẩm lên. Hiếu sợ mọi người nhòm ngó, đành phải miễn cưỡng dắt Thanh đi ra chỗ khác. Hai người vào một quán cà phê, Thanh thay đổi hẳn thái độ, không còn gắt gỏng với Hiếu mà khiêu gọi rủ dê Hiếu. Khi bản năng trời đánh không chết của Hiếu lại nổi lên Hai người không thể kìm nén được nữa Mà kéo nhau vào khách sạn gần đấy Thanh chủ động đẩy Hiếu xuống giường Nằm đè lên người của anh Hôn ngấu nghiếng Thanh cuồng nhiệt, đàn bà và gợi cảm Hiếu lại bị cô ta lôi vào mê hồn trận Không thể tìm được lối ra Hiếu trở về nhà muộn Thần sắc có chút nhợt nhạt Do vừa trải qua một trận cuồng say với người tình Vừa lo lại vừa sợ Ông Tôn thấy con trai về muộn hơn mọi ngày Nhưng cũng không hỏi han gì Trước đây anh ta về muộn thường xuyên Dạo gần đây ngoan ngoãn hẳn Nên ông Tôn cũng rất lấy làm hài lòng Không chỉ mắng con trai như trước Hiếu cúi đầu đi vào phòng của mình Thấy vợ đang cho con bú Bỗng dưng trong lòng dâng lên một cảm giác áy náy Hiếu cảm thấy lạ quá Đây đâu phải là lần đầu Anh ta đi hú hí với nhân tình đâu Thậm chí còn quay lại clip nhạy cảm làm kỷ niệm Anh ta cũng cho đó là điều bình thường Phải khóc đến xưng cả mắt Đẫm cả gối Anh ta cũng chẳng mãi may để tâm đến Thế mà tại sao hôm nay Hôm nay về Anh lại có cảm giác tội lỗi thế này Không Hiếu cố lấy lại suy nghĩ của mình bình thản nhất Mình trả được gì phải ái náy cả Hoài thấy chồng về với bộ dạng khác lạ như vậy Cũng nhìn qua một lượt Nhưng không nói gì cả Cô chỉ để ý đến con và làm việc của mình Kể cả khi nói chuyện Cô cũng chỉ nói đến chuyện con cái Ngoài ra cô không nói gì với Hiếu cả Cảm xúc với chồng ban đầu còn ghê tởm, Kinh thường Bây giờ thành sửng sưng Có lẽ nó trai sạn mất rồi Hoặc là cũng có thể trong tâm trí của cô Đã có một mối quan tâm khác Hoặc là cũng có thể Hiếu là thật ra chẳng quan trọng với cô đến mức vậy Hiếu bị thanh mê hoặc một lần nữa Lại lén lén lút lút qua lại với cô ta Tuy tần suất không nhiều như trước Và cũng không dám ngây ngang để hỏi biết Về đến nhà là Hiếu hạn chế dùng điện thoại Chỉ chơi với con Rồi xong ngủ Hoài biết hết nhưng không nói gì Cũng không có thái độ gì cả Bởi vì Hiếu bây giờ đã không còn là chồng của cô nữa rồi Nhân lúc không có ai trong phòng Chỉ có mình Hiếu đang chơi với con Hoài đưa ra trước mặt của Hiếu Tôi đơn ly hôn đã ký sẵn Anh đọc đi rồi ký đi Tôi sẵn sẵn rồi đấy Anh có chỗ nào không hợp lý thì nói với tôi Chúng ta không có tài sản chung ngoài đứa con Anh cũng biết Từ khi chúng ta lấy nhau Tiền lương của ai người ấy giữ Xe cổ cũng là của cá nhân Đất đai đứng tên hai bên bố mẹ. Tiền mừng đám cưới tôi đã trả mẹ anh đầy đủ, chỉ có số vàng cưới bên đằng ngoài cho tôi là mẹ tôi còn giữ. Còn đây là số vàng cưới bố mẹ chồng và bên nội cho. Tôi đưa anh giữ rồi. Chúng ta coi như chấm dứt tại đây, không có tranh chấp gì của nhau cả. Tôi cũng chẳng đòi hỏi quyền lợi gì. Khoản chu cấp cho con, tôi soạn để vợ chồng tự thỏa thuận. Anh có thể chu cấp hoặc không, tôi vẫn có khả năng nuôi con của mình. Hỏi nói xong, Bình thản như một cuộc nói chuyện đùa vậy Cô chẳng mãi may tiếc nuối hay buồn bã gì cả Cô đưa ra trước mặt của Hiếu Một cái hộp Đựng một cái kiền bằng vàng 5 chỉ Bà Hoài trao cho cô Ngày cưới Và một số chỉ vàng Các cô dì chú bác bên nội trao cho Hoài giữ lại Chưa hề bán đi tiêu pha Và trả lại không thiếu một cách nào Hiếu run run Cầm tờ đất hôn ở trên tay Đã có sẵn chữ ký của vợ Mắt của anh ta mở đi Đầu quay mỏng mỏng Chả hiểu đọc cái gì đây Anh có gì không hài lòng sao Cô sao lại Cô vừa sinh con xong Tôi không muốn ly hôn Người ngoài sẽ bảo là tôi bạc bẽo bỏ vợ bỏ con Chưa kể bố tôi sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này đâu Anh yên tâm đi Anh không phải lo chuyện đó Trước mắt để mọi người không bị sốc Chúng ta cứ giữ kín chuyện này Ngoài mặt tôi và anh vẫn là vợ chồng Tôi và anh cứ lên tòa lặng lẽ Ký đơn thuận tình ly hôn thôi Nếu không may sau này Chuyện này bị vỡ lở ra thì chính tôi sẽ là người nói với bố. Tôi là người viết đơn để nghị ly dị cơ mà. Anh yên tâm, sẽ không ai nói anh bỏ vợ bỏ con đâu. Hoài giải thích một cách rất bài bản. Dường như mọi chuyện đã được cô sắp xếp trước trong đầu hết rồi. Cô nói rất rõ ràng và giải quyết việc nào sẽ việc nấy khiến Hiếu không còn lý do gì để mà tranh cãi nữa. Hiểu hết lý lẽ, Hiếu không còn cách nào khác, bèn nói cuồn. Nhưng tôi không muốn ly hôn cậu nói vượt thoát ra khỏi miệng của Hiếu, chính Hiếu cũng bất ngờ với chính mình. Từ bao giờ anh đã hạ uy nghiêm của mình chiếc hỏa như vậy. Như thấy mình vừa nói hớ, Hiếu lắp bắp sửa lại lời nói của mình. Ý ý tôi là tôi chưa muốn ly hôn vào lúc này. Có gì chờ thời gian nữa, con lớn một tí nữa, ly hôn sau cũng chưa muộn đâu. Tôi không muốn con mình lớn lên là đứa trẻ không có cha. Hoài nghe xong câu nói này của Hiếu thì cười khẩy. <cười> Nếu anh không ly dị Thì cũng sẽ có một đứa trẻ khác Trở thành đứa trẻ không cha đấy Hiếu giận mình nhìn Hoài Ý cô là sao? Hoài cười chua chát Dù không còn tình cảm gì với chồng Nhưng cái cảnh mình vừa sinh nở Thì chồng mình đã đi vụng trộm bên ngoài Đến mức có con với người khác Thì ai mà không thấy xúc phạm chứ Đã vậy Hiếu lại còn tỏ ra là người vô tội Hiếu coi thường trực xác của người vợ Hay làm mà không dám nhận Hoài đưa điện thoại của mình cho Hiếu đọc, trên màn hình là tin nhắn Zalo của Hoài và Thanh. Thanh chủ động nhắn tin cho Hoài, và còn gửi cả ảnh siêu âm đứa con mới được 8 tuần tuổi của hai người nữa. Cô ta, cô tin cô ta làm gì? Hiếu vứt cái điện thoại của Hoài xuống giường rồi quát lên. Anh đừng có tôi là con ngốc. Tôi biết anh vẫn còn quan hệ với cô ta, thật ra là tôi cũng không quan tâm đến anh làm gì. Ở bên ngoài với ai? Bởi vì anh và tôi chưa từng xem nhau là vợ chồng Từ lúc ban đầu và bây giờ vẫn vậy Chúng ta nói chuyện ly hôn Việc này sớm muộn gì cũng sẽ đã xảy ra Nhưng tôi cũng muốn để chờ con lớn một tí Để bố mẹ hai bên sẵn sàng tư tưởng Mà chấp nhận chúng ta chia tay Thế nhưng việc đến nước này rồi Cô ta có thai Lại còn thường xuyên nhắn tin làm phiền tôi Cô ta còn dọa Nếu mà chúng ta không ly dị Sẽ đích thân đến đây nói với bố mẹ của anh Tôi nghĩ về bố Tôi sợ rằng Bố không chịu nổi cú sốc này nên đã chấp nhận với cô ta sẽ ly hôn với anh đấy. Chuyện về sau hai người tự giải quyết lấy. Dù sao tôi cũng khuyên anh hãy dỗ dành cô ta từ từ hãy cho bố biết. Anh cũng biết là bố bị cao huyết áp rồi lại còn bị tim mạch. Sẽ không tốt chút nào nếu bố bị một cú sốc bất ngờ đâu. Đừng để xảy ra chuyện rồi mới thấy hối hận. Nói xong Hòa đứng dậy đi ra ngoài để Mạc Hiếu đang chơi chơi nhìn vào tờ đơn ly hôn đã có chữ ký. Hoài nói như vậy là cô đã suy nghĩ rất kỹ Cô còn tính đến cả chuyện bố chồng bị sốc Và tìm giải pháp thay anh Hiếu cảm giác như không có gì Có thể lay chuyển được Hoài Trong cái quyết định vừa nãy nữa rồi Hoài cương quyết quá Có lẽ nào phụ nữ có con rồi Sẽ trở nên mạnh mẽ Kiên cường đến mức chuyện gì cũng có thể bình thản mà đi qua Hoài trở về phòng Hiếu vẫn còn ngồi thẫn thờ với tờ giấy trong tay Anh vẫn chưa ký sao Tôi muốn suy nghĩ vài ngày trước khi ký Sao lại phải cần vài ngày chứ Tôi tưởng rằng đây là điều mà anh mong muốn từ lâu mới phải Cô im đi Cô muốn ly dị đến thế cơ à Cô ghét tôi đến mức như thế sao Hiếu bỗng dưng quát lên Làm thằng bé con đang thiêu thiêu ngủ Cũng giật mình khóc xé lên Hoài vội quỷ gối ôm nó dậy xô Hiếu đứng im nhìn sáng vợ đang ôm con ngủ Mà lòng hụt hẫng tan nát Một lúc sau thì thằng bé cũng ngoan ngoãn đi vào giấc ngủ Lúc này hoài mới nghiêm túc nói chuyện với chồng Tôi hoàn toàn không muốn chúng ta chia tay Trong thủ hận Ngay từ ban đầu Cuộc hôn nhân này đã là một sai lầm Tôi không hoàn toàn trách anh Mà lỗi này cũng một phần do tôi Rõ ràng biết anh lấy tôi không phải là vì tình yêu Nhưng mà tôi vẫn chấp nhận cưới Một cách mù quáng Tôi hy vọng khi lấy được chồng rồi Tôi sẽ hết sức vun vén cho gia đình nhỏ của mình Tôi ôm bao nhiêu hy vọng Xây dựng một tổ ấm hạnh phúc Cho dù anh không yêu tôi từ ban đầu nhưng mà dần dần tôi sẽ thuyết phục được anh nhưng tôi đã hoàn toàn sai anh không yêu tôi lại còn coi thường tôi anh sẽ bao giờ coi tôi là vợ cả anh chán ghét ghê tởm tôi đến mức nằm gần tôi anh cũng không dám anh sẽ đạt đến lòng tự trọng của tôi và nhân phẩm của tôi con người ai cũng có trái tim cũng biết đau chứ anh ngang nhiên ngoại tình trước mặt của tôi anh coi tôi là một con rối để anh muốn giật dây thế nào thì làm tôi đã không còn sức chịu đựng được, được sự khinh bỉ của anh nữa Cho nên câu nói lúc nãy là tôi phải hỏi anh mới đúng Nhưng thôi Cho dù chúng ta có thế nào đi nữa Thì cũng từng là vợ chồng Giờ lại còn có một đứa con chung Tôi mong anh hãy giữ chút hình ảnh cuối cùng của mình về con Cả tôi nữa Hiếu không nói gì nữa Lặng lẽ cầm tờ đơn lại bàn trang điểm Kéo ngăn kéo trên cùng Lấy một chiếc bút bi ra Rồi ghi ngoằn ngoèo một con chữ Hiếu nhắn tin cho Thanh Hẹn gặp đột xuất ngay trong giờ làm việc của mình Đương nhiên lúc này Thanh cũng đang trong giờ làm việc Cũng không trả lời tin nhắn của anh Hiếu gọi điện Thanh cũng cố tỉnh không nghe Mà chỉ gửi một tin nhắn ngay sau đó Em còn trong giờ làm Tăn gam gặp anh ngay Hiếu bỏ việc xin nghỉ sớm Ra quán cà phê chờ Thanh Anh không thể tập trung làm được việc gì cả Mà Thanh lại không chịu ra Hiếu càng như ngồi trên đống lửa vậy Hút hết một bao thuốc lá Thanh vẫn chưa ra Hiếu không nghiện thuốc lá Mà chỉ thỉnh thoảng hút Vậy mà hôm nay Anh ta đốt đến một bao thuốc trong vô vọng. Mãi tới chiều tối Thanh mới mỏ tới. Cô ta cố tình để Hiếu chờ lâu hơn mọi lần. Vừa thấy Thanh, Hiếu đã vội lao vào kéo cô ta ngồi vào bàn quát lớn. Cô làm cái trò gì vậy hả? Tại sao cô lại nói chuyện đó với vợ tôi? Thanh để im mà kệ cho Hiếu dày vò mình. Một lúc sau, cô mới lạnh lùng nói. Đủ chưa? Bây chỉ không gặp anh có mấy ngày thôi. Anh thay đổi như một con người khác đấy. Anh yêu cô ta rồi chứ gì Vậy còn tôi Còn con của chúng ta thì sao Con nào Làm sao mà tôi biết được chính xác Đó là con của tôi Cô ngủ với bao nhiêu thằng rồi Làm sao mà tôi biết được chứ Đừng có mà bắt tôi đổ vỏ Hiếu gân cổ cãi lại Lần đầu tiên Anh to tiếng với Thanh Thanh vô cùng bất ngờ Với câu nói của Hiếu Cô ta tức giận Liền cười lớn Được lắm Anh là cái thằng tồi Dám làm mà không dám nhận Đã vậy Tôi sẽ đi đến tận nhà anh Để cho cả cái làng này biết rằng Anh ăn nằm với tôi đến mức Có con rồi chối bỏ Tôi coi gia đình anh còn mặt mũi nào Để nhìn người ta không Và cả bố anh nữa Xem ông ta sẽ xử anh thế nào Khi biết cái bộ mặt thật xấu xa Của con trai mình đây Thanh nói xong liền đứng dậy Đi luôn Họ không để ý rằng Trong quán cà phê chiều này Đang dồn những cặp mắt tò mò về phía họ Hiểu sững sờ dây lát Anh ta nhớ tới những lời cảnh báo của Hoài Rồi như sự tỉnh ra vội vàng chạy theo Thanh Điếu tay cô ta lại Thanh là anh sai rồi Anh xin lỗi em đừng giận anh nữa được không Anh sẽ chịu trách nhiệm với con Sẽ lo cho mẹ con của em Chỉ cần em đừng để lộ tin tức này ra ngoài Được không em <cười> Nhìn thái độ nhu nhược đang xuống nước van xin của Hiếu Thanh vừa buồn cười vừa khinh bỉ Người đàn ông này đúng là xấu xa hết thuốc chữa Anh ta thực ra Chả yêu người con gái nào cả Anh ta chỉ yêu chính bản thân mình mà thôi Thật may khi tôi không lấy anh Thanh thậm nghĩ Nếu không có ngày Chắc chắn tôi sẽ bị cắm sừng Như con vợ xấu xí kia của anh Thấy Thanh không nói gì Hiếu quỵ lụy văn này Anh xin em đấy Chỉ cần em đồng ý giữ bí mật này cho anh Em muốn gì anh cũng sẽ làm theo em Có câu nói này của Hiếu Thanh mới ngoái đầu nhìn lại Hiếu ngọt nhạt Là tại anh chối bỏ em trước Chứ em yêu anh như vậy Nỡ lòng nào em lại làm tổn thương anh Chỉ cần anh nghe lời em Em sẽ ngoan ngoãn như cuốn con vậy đó Thanh được má Hiếu Đáng lẽ điều này sẽ khiến Hiếu hãnh diện và hạnh phúc lắm Nhưng sao bây giờ Anh ta lại cảm thấy lo lo trong dạ? Hoài nhờ mẹ chồng trông cháu Cô vợ chồng lên thị trấn mua sắm ít đồ cho con Nhưng thực ra Là lên tòa án huyện để ly hôn Ông Tôn bà nhàn không nghi ngờ gì cả Thấy tình cảm vợ chồng thắm thiết như vậy Ông Tôn càng ủng hộ Nói hai đứa cứ đi thoải mái Thằng bé ở nhà có ông bà lo Hiếu thật sự là không muốn đi một chút nào cả, nhưng Hoài quả quyết quá. Cô dứt khoát không muốn có quan hệ gì với Hiếu nữa. Hiếu tự ái không dám van nài vợ, nhưng trong tâm tâm thật sự đã nát rồi. Hoài và Hiếu thuận tình ly hôn, Hoài làm đơn miễn thỏa thuận vì không cần thiết. Cô đưa ra lý do hợp lý, tòa đồng ý, Hiếu chẳng có ý kiến gì cả, cũng đành phải đồng ý theo ý kiến của Hoài. Tòa hẹn 7 ngày sau lên nhận quyết định, Hiếu thẫn thờ ngồi ra. Không tin vào sự việc trước mắt của mình Hoài có chút hụt hẫng Nhưng chỉ giây phút sau thì thở vào nhẹ nhõm Cô như chút đi được một gánh nặng Mà bấy lâu nay cô cứ phải cõng nó Ở trên lưng không dám bỏ xuống Vậy là cuối cùng Thì cô cũng can đảm để tháo bỏ nó xuống Khỏi bản thân mình rồi Hai người đi chung một xe máy Để bố mẹ không nghi ngờ Hoài kêu hiếu ghé vào cửa hàng bán đồ trẻ em Mua ít đồ cho con Rồi sau đó ghé vào chợ mua đồ ăn Hoài dặn Hiếu đứng bên ngoài chờ mình Cô đi vào chợ mua rất nhiều hải sản tươi ngon Hiếu ở ngoài chờ Hoài Mà lòng nặng chĩu Đầu óc vẫn luôn tưởng tượng về cái quyết định Đi hôn sau 7 ngày nữa Thế là chỉ 7 ngày nữa thôi Anh và Hoài đã chẳng có mối quan hệ nào nữa Ngoài đứa con Hiếu chợt cảm thấy có gì đó đau nhói Đang dần dần len lỏi trong tim của mình Tại sao anh lại cảm thấy đau thế này chứ Lẽ nào anh có tình cảm với Hoài Không Không thể nào như vậy Hiếu cố gạt đi cái suy nghĩ hoang đường đó Anh đang cố lừa xối bản thân mình Để không phải tuyệt vọng khi đối mặt với sự thật Hoài đi ra Trên tay sách đủ thứ Mực, tôm, cá chẽm, sau cỏ đủ cả gương mặt thản nhiên đến lạ lùng Hiếu nhìn thấy vợ mình Cảm giác tủi hổ sân lên Anh cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác này Anh giúp tôi móc đồ vào đằng trước nhé Đưa đồ của con đây Tôi ôm đằng sau kẻo bận đấy Hiếu làm thất lời của Hoài như một cái máy Nhìn những thực phẩm tươi ngon Đặt đến đằng trước xe Hiếu bột miệng hỏi Cô... Cô thấy vui lắm Khi được giải thoát khỏi tôi có đúng không? Hoài ngận người nhìn Hiếu Xanh hỏi như vậy Vì tôi thấy cô rất vui thì phải Cô ghét tôi lắm sao? Hoài không nói gì Lặng lẽ trèo lên xe Hiếu vẫn đứng lặng muốn nghe phản hồi của Hoài Anh đi đi Còn đứng làm cái gì? con khóc không có ai dỗ bây giờ mình đi hơn hai đồng hồ rồi đấy hiếu bần thần vặn ga nổ máy đến bây giờ anh mới hiểu được cái cảm giác bị người khác đối xử lạnh nhạt coi mình như người xưng nước lã nhưng thử ra điều này còn chưa thấm vào đâu so với nỗi đau của hoài trước đây cũng từng đã bị đối xử như vậy thậm chí cô còn bị tất cả những người bên nhà chồng quay lưng xỉa và nói xấu không tiếc lời hoài mới đi có vài tiếng đồng hồ mà cả nhà náo loạn cả lên vì thằng bé Mẹ nó vừa đi được một lúc thì nó thức dậy Không có hơi mẹ Lại nói nữa Nó gào cái miệng khóc ẩm lên Bà nhàn lâu rồi không bế cháu Nên cũng lướng cuống bế nó lên dỗ rảnh Bà chạy xong khắp nhà nó vẫn không nín Bà hối ông Tôn Phải sữa cho nó uống Khổ nỗi ông Tôn nào có biết ba cái việc này đâu Ngày xưa cũng sinh được hai đứa con rồi đó Rồi cũng làm cha Nhưng hồi đó chưa có sữa như bây giờ Ông luống cuống đổ sữa vào cốc Rót vào nước nóng vào Bà nhàn thấy vậy hét ẩm lên là phải cháng nước sôi các kiểu Thằng bé khát sữa càng gào khóc Hai ông bà cuống quýt họ hét Mãi cho đến khi con Lan đi học về Nó lấy cái hộp sữa đọc hướng dẫn sử dụng Rồi pha sữa theo hướng dẫn Đổ vào bình sữa cho nó bú Một lúc sau nó no bụng nên không gào lên nữa Bà nhàn thả nó vào cái nôi điện Nó mới chịu nằm yên Rồi thiêu thiêu ngủ Lúc này hai ông bà mới ngồi xuống thở vào Hai vợ chồng Hiếu về tới nhà đã quá trưa Con Lan đang nấu nướng trong bếp Thấy con dâu về Bà nhàn đâm bực nói Anh chị làm cái giống gì mà đi mấy tiếng đồng hồ mới về thế Báo hại vợ chồng tôi chạy ngược chạy xuôi vì thằng bé Thằng bé làm sao hả mẹ Hòa nghe thấy vậy thì lo lắng hỏi Không sao đâu con Ông Tôn cười nói Nó đói khóc mà bố mẹ không biết cách pha sữa thành ra mãi từ khi con Lan đi học về Mới pha được cho nó uống Bây giờ nó ngủ rồi Trời ơi con sơ suốt quá Đáng lẽ lúc đi con phải dặn bố mẹ khách pha sữa Là bố mẹ lo rồi Xí Bà nhàn nguyết một cái rõ dài Hiếu không nói gì Hoài thế vậy liền kêu chồng Anh mang đồ vào bếp Làm giúp em cho tươi nhé Em vào coi con tí rồi ra nấu cho Hiếu nghe lời vợ Mang đồ vào bếp sắn tay lên làm Bà nhàn thấy Hiếu tự dưng ngoan ngoãn Nghe lời vợ thì thấy trong lòng tức tối Từ bao giờ Hiếu lại trở nên như vậy Anh ta chưa từng mó tay vào bếp Làm bất cứ việc gì Thậm chí mẹ có nhờ vả Anh ta cũng chả thèm để ý Thế mà lần này vợ vừa mới lên tiếng Đã nghe thao giam sắp sáng tay áo lên mà làm việc Sao vậy em sắp nấu xong rồi mà Con Lan nhìn anh nó Xách một mớ đồ vào bếp ngạc nhiên hỏi Xong nó còn tò mò Mở mấy bịch ni lông rồi xeo lên Ai ra Ngon quá ta Mực ống tôm hùm lại có vụ gì đây Nó ham ăn ngon nên quên luôn mọi thứ Hiếu không nói gì Cứ lầm lầm làm việc của mình Con Lan cũng chẳng thèm để ý đến cái thái độ Của anh ta làm gì Chỉ cần nó được ăn ngon là nó quên tất cả thôi Nó đang còn nhỏ Tuổi ăn tuổi ngủ Chứ cần gì lo mấy cái chuyện đâu đâu Hoài vào coi con một chút Thấy con đang ngủ say Cô tiến lại gần nhìn con nói khẽ Xin lỗi con Mẹ không thể giữ cho con một gia đình trọn vẹn Mẹ hứa sẽ dành tất cả tình yêu thương cho con Mẹ nghĩ đây là giải pháp tốt nhất cho gia đình của chúng ta Bố vẫn là bố của con Gia đình này vẫn là gia đình của con Hy vọng con sẽ hiểu cho mẹ Hoài lau vội giọt nước mắt vừa rơi vừa cười nhẹ Có lẽ không còn giải pháp nào tốt hơn nữa Hết nghỉ hậu sản Hoài xin phép bố mẹ chồng được mang con lên nhà bà ngoại Để đi làm cho tiện Bà nhàn nghe thế vội đồng ý ngay Thế cũng được con ạ Chưa bây giờ con đi làm cả ngày Mới sinh xong đi đường nguy hiểm lắm Ở trên đó cho gần cha bà ngoại cũng mong cháu lắm rồi đấy Cái bà này Cháu nhà mình phiền bên đó mãi sao được Ông Tôn hơi gắt lên Không sao đâu bố Bà ngoại mấy tuần không gặp cháu Cũng nhớ cháu lắm Bà ở nhà một mình nên cũng buồn mà Có cháu bà lại vui hơn, khỏe hơn Con cũng đi lại gần, đỡ vất vả hơn Cuối tuần con sẽ mang cháu về thăm gia đình mình Bố cứ yên tâm đi ạ Ông Tôn nhìn thằng cháu Đích Tôn, lưu luyến không nỡ xa nó, nhưng quả thật nếu để Hòa đi làm cả ngày, hai ông bà với một đứa cháu, chắc chắn sẽ vất vả lắm, mà chưa chắc, chắc đã xong cơ. Ừ, thì con cứ tính đường nào có lợi hơn thì tính. Ông Tôn nói giọng buồn bã, xong rồi ông lại nhìn đứa cháu nổi, đang ngủ say trên chiếc nôi điện, do chính tay của ông mua cho nó. Hòa nhìn thái độ của bố chồng, cô cũng cảm giác được phần nào sự lưu luyến của ông. Ông thật tâm thật giả yêu thương nó Yêu thương luôn cả đứa con dâu số phận hậm hiu này Mắt hoài dân dấn nước Bố à Con sẽ cố gắng mang cháu về Thăm ông bà thường xuyên mà Ừ được rồi Ông Tôn vẫn nhìn vào đứa cháu Mắt không rời Hiếu đương nhiên chả thể ngăn cản công nào được nữa Bởi vì chuyện này Hai vợ chồng anh đã thỏa thuận Họ đã cầm trong tay quyết định ly hôn Hoài chẳng còn mối quan hệ gì trong gia đình của anh nữa Cô muốn đi khỏi nơi này nơi đã giao cho cô bao nhiêu ấm ức tủi hờn đau đớn, hoài bây giờ kiên cường và dứt khoát, không còn là một người phụ nữ ngoại hình xấu xí đầy mặc cảm, không dám đối diện với những dị nghị của người đời nữa. Bà nhàn thì mừng thầm trong bụng, nó đi như vậy càng đỡ, mình không phải chăm nhiều. Cháu bà nội, tội bà ngoại, để cho bên ấy chăm, sau này nó lớn, nó cũng về với mình thôi. Thằng bé là cháu đích tôn của cái nhà này mà, nó mang cái họ nhà này, dù sao có đi đâu về đâu, nó cũng sẽ về với mình. Chứ mất đi đâu mà sợ Xưa nay cái làng này ai chả thế Đỡ đi một mối lo Lại còn không phải nhìn thái độ của ông Tôn Mỗi khi cáo giận với con sâu Mà không dám lên tiếng cho ai với nó nữa Buổi chiều Hiếu thuê taxi đưa vợ con lên ngoại Bà Hân đã dọn phòng sạch sẽ Để đón cháu ngoại Xa nó mấy tháng Mà cứ ngỡ như là cả năm trời vậy Bà mất chồng sớm Có mỗi muộn con gái nó lại lấy chồng xa Nói xa cũng chẳng phải là xa Mà là không thường xuyên về được Bà cứ héo hắt Mong ngóng mãi Chưa cứ mong mãi cho nó lấy chồng Giờ nó lấy chồng rồi Thì một mình lại buồn lại tuổi Bà thấy mâu thuẫn lắm Nhưng mà cũng vì hạnh phúc tương lai của con cái Đành phải chịu đựng một mình Chứ nào dám nói ra Giờ con gái mang cháu ngoại về ở với mình Đúng là chả còn gì hạnh phúc hơn nữa Hoài dặn mẹ cách pha sữa cho con Cách cho con ăn giảm Cách thay tã, Cách chăm sóc con Có những quan niệm về chăm sóc trẻ hiện đại khác với ngày xưa cô đều chia sẻ với mẹ. Bà Hân đều lắng nghe con gái. Cũng may bà Hân là mẹ đẻ nên không có mâu thuẫn gì cả. Nếu là mẹ chồng chắc Hoài cũng không dám nói một câu nào đâu. Bà Nhàn bảo thủ lắm. Lúc thằng bé được 4 tháng bà Nhàn đã nhai cơm đút cho nó ăn. Thấy thằng bé cũng chóp chép ngon miệng. Bà được thể đút cho mấy miếng nữa. Hoài thấy vậy vội can mẹ. Đừng cho cháu ăn như vậy mất vệ sinh. Với nữa là thằng bé chưa đến tuổi ăn dặm Hoài vẫn muốn cho con bú hoàn toàn Trong 6 tháng đầu Thế là bà nhàn nhảy cưỡng lên Dãy nảy chửi mắng hoài Là trứng khôn hơn vịt Từ bé bà đã nuôi hai đứa con như vậy Có chết đứa nào đâu Vẫn béo tốt, vẫn khỏe mạnh đều đều đấy thôi Rồi cả cái vụ thằng bé sốt vì tiêm phòng Chả biết bà nhàn nghe ở đâu Xui sát miệng khoai tây và viết tiêm Cho bớt xương lên Nhưng hoài không cho bà làm Thì bà mắng hoài không biết thương con Cãi lại mẹ chồng Mà khổ nỗi bà không nghĩ rằng Hoài là một nhân viên y tế Những cách chăm sóc con Cô nắm rõ trong lòng bàn tay Nhưng bà nào nghe Bà cứ bắt con dâu nhất nhất phải theo cách của bà Mà ông bà ta dạy Hoài chẳng dám cãi lại mẹ chồng Nhưng lặng lặng làm theo ý của mình Chuyện gì cô có thể nhịn Chứ chuyện liên quan đến sức khỏe của con Cô không đời nào dễ dãi Hoài xin được lên bà ngoại sớm Cũng một phần vì lý do này Mẹ mà mẹ của Hoài không giống mẹ chồng, bà tin tưởng con mình nên làm theo lời con gái. Thằng bé được bà ngoại tận tình chăm sóc nên lớn nhanh khỏe mạnh, ít ốm đau, Hoài có nhiều thời gian cho bản thân của mình. Mọi người trong cơ quan ai cũng khen, cô thay da đổi thịt trông cứ như một con người khác vậy. Đúng là gái một con trông mòn con mắt, da thịt Hoài cứ phơi phới nõn nà ra, Hoài cũng soi gương nhiều hơn, thấy mình xinh đẹp hơn nên cũng tự tin hơn cười nhiều hơn và nói chuyện nhiều hơn với mọi người. Cô tìm thấy niềm vui trong cuộc sống qua những điều nhỏ nhặt mà trước đây cô chưa từng được biết. Qua những lần buôn chuyện phiếm với đồng nghiệp, một câu trêu ghẹo của đồng nghiệp nam làm cô đỏ mặt thẹn thùng nhưng trong dạ lại thấy vui vui. Nam nhớ Hoài, chẳng hiểu sao lại như vậy. Mấy đêm nay anh hay mơ về Hoài, thỉnh thoảng chạy ý trên đường thoáng thấy bóng người phụ nữ nào đó chạy xe máy, anh lại tưởng tượng ra cô chạy theo rồi gọi tên người ta quay lại anh mới biết là mình nhầm đêm nay cũng vậy tự dưng anh mơ thấy hoài cùng mình dắt một đứa trẻ đi chơi điều lạ là đứa trẻ trong mơ đó lại chính là con anh nam tỉnh dậy rồi tự quầy mình đúng là mình bị ngớ ngẩn rồi người ta có chồng có con rồi đứa bé đó có phải là con mình đâu thức rồi lại khó ngủ anh lên mạng vào trang cá nhân của hoài lượn một vòng tưởng nhà hoài trống trơn Mãi vài tháng gần đây mới có hình ảnh Của đứa trẻ con được post lên Nam kéo xuống mãi bên dưới Để tìm kiếm hình ảnh của Hoài Tuyệt nhiên không có một bước nào cả Thế đèn sáng của Hoài vẫn còn nhấp nháy Nam đánh liều nhắn tin Ngủ chưa Hoài ơi Nhắn là nhắn vậy thôi Chứ anh nghĩ giờ này Hoài cũng ngủ rồi Một giờ sáng rồi ai còn giờ hơi thức làm gì Bạn thân anh cũng ngủ từ 11 giờ khuya Cũng tại vì mơ Nên anh mới tỉnh dậy giữa trường Nam cũng chưa ngủ à? Tiếng chuông báo tin nhắn Messenger Nam giật mình nhìn lên màn hình Hoài vẫn còn thức Bỗng dưng Nam thấy vui vui Ôi, mình cứ tưởng là Hoài ngủ rồi chứ Mẹ bỉm thức khuya như vậy không tốt đâu Tranh thủ mà ngủ đi chứ Ừ, mình cũng ngủ rồi Nhưng cô con thức dậy bú sữa Nên mình cũng thức theo Giờ khó ngủ lại Mà sao bác sĩ cũng thức khuya thế? Nói chuyện với người yêu hả? Người yêu? Nam thả một icon mặt cười và tin nhắn với Hoài Từ lâu rồi mình quên mất hai từ người yêu Hoài ngừng lại đôi chút Nam chưa lập gia đình Điều này cô biết Nhưng Nam vẫn độc thân thì hơi lạ Nam đẹp trai, thành đạt Nhà lại giàu Sao lại chưa có người yêu cho được chứ Khó tin quá Mình không tin đâu Thật mà Mình bị mất hết cảm xúc yêu Chẳng hiểu sao Hoài nhắn lại một dòng dấu chấm hỏi trên màn hình Nam cũng nhắn lại một loạt icon che mặt cười Thôi không nói chuyện của mình nữa Giờ nói chuyện của Hoài này Hoài giờ ở bên nhà chồng sao Mình định đến thăm Hoài mà ngại quá Đợt trước gặp mặt chồng Hoài Mà thấy anh ấy hơi khó chịu Do ảnh hiểu nhầm Hoài im lặng dây lát Nam nín thở dõi theo Không lẽ mình đã đụng chạm đến chồng Hoài đến cối không vui Nam luống cuống nhắn Mình xin lỗi nếu làm Hoài phật ý Mình không cố ý nói xấu chồng Hoài đâu Chỉ là mình thấy anh ấy không thoải mái khi gặp mình Mình ly dị rồi Hiện tại mình đang ở trên mẹ Dòng tin nhắn của Hoài Khiến Nam vô cùng bất ngờ Anh nhớ lại lần Hiếu đến nhà Hoài Bắt gặp anh và cô đang nói chuyện Thế hai người to tiếng với nhau Nam nghĩ rằng chắc là Nguyên So là vì mình rồi Có thể anh ta hiểu nhầm Anh và cô có chuyện gì Nam lưỡng lự một lúc rồi nhắn tin cho Hoài Có phải liên quan tới mình không Nếu vậy Hoài cho mình gặp anh ấy để mình giải thích cho Không phải đâu Không liên quan tới Nam Chuyện dài lắm Nhưng Nam cũng đừng lo Hiện tại mình rất ổn Ừ Ổn là tốt rồi Hoài ngủ đi Giữ sức khỏe nhá Hôm nào mình đến thăm bác gái và cháu Ừ Bye Nam Màn hình điện thoại Hiện lên một hình ảnh cô bé đắp chăn ngủ Nam cũng gửi lại một icon như thế Đèn nick của Hoài cũng tắt Nam cũng tắt luôn điện thoại Tự dưng anh cảm thấy vui vui Cũng chẳng hiểu vì lý do gì nữa Hoài tắt điện thoại xong Lại mở vào phần tin nhắn chat giữa hai người đọc lại Cô sợ nếu nói tiếp Chắc chắn sẽ nói những chuyện không nên nói với Nam Cô cứ nghĩ Chuyện giữa chồng và mình Là một bí mật chẳng có gì tốt đẹp cả Nên không cần nói cho ai biết Ngay cả mẹ ruột cô cũng chẳng dám hé răng tâm sự Vậy mà không hiểu tại sao với Nam Cô lại dễ dàng nói ra như vậy Nam là gì của cô chứ Chẳng là gì cả chỉ là một người bạn cùng lớp lâu ngày gặp lại, nhưng tại sao cô lại có cảm giác thân thiết và tin tưởng anh đến thế này? Hoa nhớ lại cái ngày đặc biệt hôm đó, bủa vây xung quanh cô là sự xấu hổ, nếu như bản thân không có một cậu bạn trai nào tặng hoa cho mình. Những lời chế nhạo, ánh mắt giễu cợt cứ trực lao thẳng vào cô khi buổi lễ kết thúc. Thế mà đùng một cái, hòa được một cậu bạn trai nhà giàu nhất lớp tiến tới tặng cành hoa hồng với nụ cười tươi như hoa hướng dương xua tan bao sợ hãi lo âu của một thiếu nữ đang co mình trước đám đông. Hoài nhìn màn hình điện thoại, đèn của Nam cũng đã tắt. Hoài mỉm cười nói khẽ: "Mình điên mất rồi". Tự dưng nghĩ vớ vẩn. Cô tắt nguồn điện thoại, đặt ở đôi đuôi giường, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bụng Thanh ngày một lớn, không thể giấu được mẹ, nên đành nói thật mình đang mang thai. Đương nhiên là bà bù lù bù loa lên, bắt Thanh phải kêu bố thằng bé ra mắt. Để nói chuyện cưới xin Thanh nói dối rằng Bố thằng bé ở xa chưa về được Bao giờ về sẽ nói với anh ta Đến gặp gia đình Mẹ Thanh vốn chẳng thể nào cản được việc làm của con gái Nên cũng đành phải cắn răng chịu đựng Thanh xin nghỉ thai sản sớm Cô nói với Hiếu Thưa cho cô một căn hộ trên thành phố Để tránh điều tiếng ở quê Và cũng là để giữ bí mật về cha của đứa trẻ Hiếu đương nhiên không thể chối từ Được yêu cầu này của Thanh Hiếu sợ bị lộ Thanh đã đánh vào đúng điểm yếu của Hiếu Thanh đế cớ không có người thân bên cạnh Để bắt Hiếu phải thường xuyên lên thăm cô Một tháng phải đưa cô đi siêu âm Hay là khám thai một lần Cuối tuần phải đưa cô đi mua sắm cho đỡ buồn Cô thèm món gì đó phải đưa cô đi ăn Thanh sống như bà Hoàng Mặc dù chẳng có người thân bên cạnh Hiếu quay như trong tróng Vừa phải tốn tiền cung phụng Thanh Vừa tốn công chạy đi chạy lại chăm sóc cô Hiếu gầy đi trông thấy Thần sắc lúc nào cũng sợ hãi lo lắng Tiền lương của Hiếu hàng tháng dần không đủ tru cấp cho Thanh nữa tháng nào cũng thiếu trước hụt sau Anh phải vay thêm của bạn bè để đưa cho Thanh tháng sau lại bù vào tiếp. Cứ thế Hiếu dần trở thành con nợ của cả cơ quan Mỗi người ít thì răm trăm nhiều thì răm 7 triệu Dần dần ai anh hỏi vay người ta cũng né dần không cho vay nữa Hết cách anh đành xin tiền mẹ Bà nhàn thấy Hiếu xin tiền bình nên lạ lắm Từ khi lấy vợ Anh có bao giờ xin tiền mẹ đâu. Lương anh cũng được hơn chục triệu chứ ít gì, chưa kể tiền thưởng các kiểu nữa. Đương nhiên là Hiếu sẽ không nói thật cho mẹ biết. Bà Nhàn vốn tính luôn chiều con, nên dù có thắc mắc, chất vấn vài câu nhưng cũng đưa tiền cho con. Chủ nhật, Thanh biết Hiếu được nghỉ, nên bắt anh phải trở mình đi siêu thị mua sắm đồ sơ sinh để chuẩn bị sinh. Hiếu mệt mỏi vô cùng, anh lại về xin mẹ một khoản lớn để đưa Thanh đi mua sắm. Vào đến siêu thị, Hiếu ở ngoài sắt xe và bãi đỗ xe, Thanh vào trước. Thanh mua xong đồ sơ sinh của trẻ, thì vào khu quần áo mỹ phẩm. Dù có bầu nhưng Thanh vẫn rất ăn diện. Mỹ phẩm quần áo không thiếu thứ gì cả. Hiếu đi theo Thanh một hồi cũng chán nản, nên đi ra khu khác. Anh đi tới khu bán trái cây và thực phẩm, đứng ngắm một lúc. Hiếu thích ăn hải sản lắm, đặc biệt là những món hải sản tươi như tôm và mực. Biết chồng thích ăn, nên Hoài thường xuyên mua về chế biến cho chồng. Chủ nhật nào cô cũng đi chợ để đổi món Từ ngày Hoài trở về nhà mẹ đẻ Hiếu chưa được ăn hải sản Anh cũng thèm lắm Nhưng không nhớ ra để kêu mẹ đi mua Chỉ khi nhìn thấy những thứ này Anh mới chợt nhớ ra Bình thường được vợ nấu cho ăn Hiếu đứng ngẩn ngơ về những ký ức cũ Tuy mới chỉ cách đây vài tháng thôi Nhưng mà anh hiểu rõ Tất cả đã trở thành ký ức mất rồi Chẳng thể nào quay lại được nữa Tự dưng Hiếu thấy lòng mình trống trải quá Từ bao lâu rồi anh chẳng có một ngày vui Có giọng nói quen quen từ phía sau Hiếu bất xác quay người lại Thằng cu tít con của anh Đang ngồi trên cái xe đẩy của siêu thị Cười nắc nẻ Người đẩy chiếc xe chính là Nam Người đàn ông mà anh đã gặp ở nhà mẹ vợ Đi bên cạnh không ai khác Chính là Hoài, vợ anh Họ vừa cười với chọc thằng tít Cười khoái chí. Nếu ai không biết nhìn vào Cứ tưởng bọn họ là một gia đình hạnh phúc đây Cơn ghen tuông nổi lên Hiếu quên mất chính bản thân mình Cũng đang dẫn bồ đi mua sắm Anh ta hung hăng tiến lại gần Nam Túm cổ của Nam đấm một phát Thẳng khốn, mày dám cướp vợ của tao Nam bị đánh bất ngờ Không kịp phòng thủ, lưu siêu một bên Hòa thấy vậy liền đứng trước người Nam Che chắn cho anh rồi đẩy Hiếu ra Anh làm cái trò gì thế hả Cô còn bênh nói sao Cô lại cái độ lăng loạn Nam thấy vậy Liền kéo Hòa ra một chỗ khác Bẻ tay của Hiếu vòng ra đằng sau khống chế. Anh có là đàn ông không hả? Đừng có để tôi phải cho anh mất mặt ở đám đông. Hiếu giãy rủa trong đôi tay lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn của nam. Mày dám? Anh ta càng vùng vẫy thì càng bị nam khóa chặt tay lại. So về hình thể thì Hiếu to con hơn nam, nhưng Hiếu lại không biết rằng, nam là một tay taekwondo đai đen cấp thành phố, đến giờ nam vẫn còn duy trì thói quen cũ. Tập võ rủ rằng công việc khá bận Hiếu vẫn cố rãi rủa Nhưng không bứt ra được Đám đông xuống lại Hoài vội bé con ra chỗ khác Không để thằng bé chứng kiến Hai người đàn ông đánh nhau Hai người bảo vệ của siêu thị Cũng vừa kịp chạy tới Các anh kia không được làm loạn ở đây Một bảo vệ lên tiếng Không có chuyện gì đâu Chỉ là một chút hiểu lầm thôi mà Chúng tôi sẽ đi ngay Nam bình tĩnh nói rồi thả tay ra Hiếu cúi mình nhăn nhó tay vẫn còn đau điếng chưa hoàn lại được. "Mày được lắm." Nam dường như không để ý đến lời của Hiếu, vội đẩy chiếc xe đẩy ra khỏi đám đông rồi kéo hoài đi theo. Hiếu tức tối không dám chạy theo bởi có hai người bảo vệ đang đứng nhìn anh chằm chằm. Chỉ cần anh có một hành động gây mất trật tự một lần nữa, họ sẽ bế anh đi ngay. Thay ở chỗ quầy mỹ phẩm, thử đủ thứ loại của Hàn Quốc, Nhật Bản. Quay lại không thấy Hiếu đâu cả, cô liền đi tìm. Cô ta đi mấy quầy quanh siêu thị Vẫn không thấy Hiếu Bạn lấy điện thoại ra gọi cho anh Đang ở nhà xe Hiếu quát lên trong điện thoại Anh định không vào trả tiền hàng sao? Cô mua được thì tự đi mà trả Anh vừa ăn phải cái gì? Tôi làm gì mang tiền đâu Anh có vào trả tiền không thì bảo Thanh tức tối tắt điện thoại Hiếu dù rất bực Nhưng cũng phải cố gắng đi lại vào trong siêu thị Thanh đang đứng ở quầy tính tiền Với một xe đầy hàng hóa Đấy Cô đẩy chiếc xe lại phía Hiếu Hiếu liếc qua cái xe ngán ngậm nói Mua cái gì mà lắm thế Ở nhà còn đầy ra Sai hết đâu Thanh có trả không thì bảo Thành tức tối để Hiếu ở lại Với xe hàng rồi đi ra ngoài trước Cô nhân viên nhìn Hiếu Ái ngại hỏi Xin lỗi quý khách có thanh toán không ạ Không thì vui lòng để người khác thanh toán trước Hiếu quay lại Thấy có ba bốn người đang đứng xếp hàng Chờ mình phía sau Cảm thấy xấu hổ quá liền nói Em thanh toán cho anh Hiếu sách một túi to Với vài ba túi nhỏ nữa đi ra nhà xe Thành đã chở sẵn ở đó Mặt cô ta sưng xỉa lên như chiếc bánh bao trên phòng Đã nói mua ít ít vừa đủ thôi rồi mua tiếp Cô mua thế này dùng không hết lại bỏ đi Tiền đâu mà lại cho đủ Anh lại còn tiếc tiền với tôi sao Thế tại ai mà tôi phải lừa dối bố mẹ Ôm cái bụng bầu lên thành phố sống một mình đấy hả Anh định để cho cả cái làng này biết cái tha trong bụng của tôi là của anh đúng không? Được rồi, nếu anh muốn thì chiều nay tôi sẽ dọn đồ đạc về. Thanh nguy nguẩy khoác cái áo chống nắng rồi bỏ đi. Này, cô định đi đâu? Không cần anh phải lo. Cô điên à? Cô đang bụng mang dạ trở thế này đi đâu hả? Mẹ con, lấy cần anh quan tâm. Thanh vẫn đi phăng phăng mặc dù cái bụng bầu đã vượt trở mặt. Hiếu biết tính Thanh Cô ta tức lên là coi trời bằng vung Chưa từng xuống nước chiêu anh bao giờ Cô ta nói là làm Đương nhiên đâm lao thì phải theo lao Anh đã mất bao nhiêu công sức và tiền của Để giữ bí mật này Không thể vì một phút nóng giận Mà phá vỡ tất cả Được rồi Anh sai rồi Anh xin lỗi em được chưa Hiếu chạy theo sau của Thanh Kéo tay cô ta lại Rồi dối rít xin lỗi Xin lỗi sao Thanh nguyết một cái rõ ràng Anh xin lỗi tôi bao nhiêu lần rồi Lần nào cũng xin lỗi xin lỗi Anh tưởng một lời xin lỗi của anh là xong sao Thôi anh biết anh sai rồi Anh không nên nóng giận với em